Tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Cửu Thu, truyện do nhóm Đạo Hữu ở Facebook Góc Truyện Biên soạn. Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 29. Phong Bế Thất Khiếu. Thấy Trần Lập Thu không muốn nói chuyện, Trường Sinh chỉ có thể im lặng đi đến một bên, ngồi dưới tàng cây đợi Lâm đạo trưởng đám người trở về. Đợi chừng 10 nhang. Lâm Đại trưởng cũng không trở về Mà cả đám người ba đồ lỗ Tiến đến Tây Núi điều tra Cũng không thấy trở về Trần Lợt Thu cũng một mực không nói gì Thủy chung đang nhìn về phía Trời chiều hướng Tây xuất thần Thế nhưng mặt trời đã xuống núi Hắn cũng không thu hồi tầm mắt Lại chờ trong giây lát Ba đồ lỗ ba người trở lại Thần sắc có chút ngưng trọng Thấy ba người trở lại Trường sinh chống tay đứng dậy Tập tệnh nganh đón Ngay tại lúc hắn nghĩ, mở lời hỏi thăm, Trần Lột Thu lại hỏi trước. Sao đi lâu vậy? Lão Tứ cũng không nhìn lầm. Tây núi thật sự là có người. Ba đồ lỗ nói ra. Chẳng qua chúng ta không có gặp người. Trước khi chúng ta chạy tới, bọn họ đã chạy rồi. Nghe được lời của ba đồ lỗ, Trần Lột Thu đột nhiên nhíu mày. Là người nào? Không biết. Ba đồ lỗ lắc đầu. Lý Trung Dung đưa tay đem một kiện sự vật. Đưa về phía Trần Lập Thu Trần Lập Thu tiếp nhận cúi đầu quan sát Chỉ thấy Lý Trung Dung đưa tới Là một tờ giấy màu xám Trước đây hẳn là dùng để bao bọc đồ ăn Phía trên vẫn còn sót lại một chút mỡ đông Giống như loại giấy này Hộ nông dân là sẽ không dùng Bọn họ cũng không bỏ được mà dùng Ngược lại Người trong giang hồ cùng đội xe tiểu thương Là sử dụng tương đối nhiều Có thể xác định nhân số hay sao Trần Đột Thu nhìn về phía Lý Trung Dung Tăn cứ dẫm đạp dấu vết Xem ra không chỉ một người Lý Trung Dung nói Lý Trung Dung nói xong để Trung Cung bổ sung Chúng ta từ dưới tầng cây Còn phát hiện rất nhiều nhánh cây nhỏ Bị bóp vụn Nếu là bọn họ theo chân chúng ta chạy đến nơi đây Hẳn là không kịp làm những chuyện này Vì vậy Ta cùng Nhị Sư Huynh hoài nghi Là trước khi chúng ta chạy đến nơi này Bọn họ cũng đã trở ở đây. cho Lớp Thu biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Nếu quả thật là Lý Trung Dung cùng Điền Trân Cung hoài nghi như vậy, vậy có nghĩa là hành tung mọi người đã bại lộ. Không nói đến hành tung như thế nào bại lộ, chính là nói hậu quả của việc bại lộ này cũng không phải là chúng nhân có khả năng thừa nhận. Ngay tại lúc bốn người âm thầm ưu tâm, ba đồ lỗ đang cầm bình nước uống, lại bỏ xuống bình nước, dơ tay áo lo miệng, Sư phụ làm sao còn chưa trở lại. Sớm trở lại thôi. Trường sinh nói ra. Ta vừa nhìn thấy sư phụ từ đỉnh núi đi xuống. Ta đi ngay đón sư phụ. Ba đầu lỗ nắm lên tấn thiết côn. Hướng bắc đi đến. Đi vài bước lại xoay người trở về cầm theo bình nước. Bọn họ làm thế nào mà biết chúng ta hướng đồng quan? Trần Lột Thu nói ra bản thân nghi vấn. Lý Trung Dung trầm ngâm nhớ lại. Chúng ta trên đường cũng không nhắc đến đồng quan. Tiến tức thế nào lại ở trên đường mà lộ đấy? Có hay không là có loại khả năng? Trần Lợi Thu nói ra Chúng ta mang tới bí tích võ công Chuyện này đã lan truyền ra ngoài Có người âm thầm tìm hiểu sư phụ Đoán được sư phụ những năm nay Đang tìm cái gì Mà sự tình phát sinh Chúng ta lại một đường tranh thủ chạy tới Ung Châu Vì vậy bọn họ kết luận Chúng ta sẽ hướng tới nơi này Thật là có loại khả năng này Đi chung dung gần đầu Nếu thật là như vậy Đối phương rất có thể là hướng về phía bí tích võ công mà đến Cũng có khả năng là hướng về phía sư phụ Lấy được kiện đồ vật kia Mục tiêu của đối thủ là cái gì Thì không trọng hiếu Trần luật thu quát tay Mặc kệ bọn hắn là hướng về cái gì Cuối cùng cũng sẽ hướng chúng ta đồng thủ Nghe được lời Trần luật thu Lý Trung Dung cùng Điền chân Cung Tất cả đều gật đầu Trường sinh nhập môn thời gian ngắn ngủi Cũng không tập luyện võ nghệ Cùng mấy vị sư huynh, sư tỷ Nói chuyện không phải tùy ý Trần trừ sau đó mới mở miệng hỏi Nhị sư huynh Các ngươi trước là chỉ tìm kiếm một nơi này hay sao Có hay không là từng qua nơi khác nhìn xem Là cũng lo lắng Cũng không phải là không có lý Trả lời thu gần đầu phụ họa Phục binh khả năng không chỉ có một chỗ Lý Trung Dung nói Ta cũng có loại này lo lắng Đợi sư phụ trở về Trao đổi về hắn liền biết rõ Để xem hắn nói như thế nào Chúng nhân trước một đường chạy như điên Chưa ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, nghĩ đến kế tiếp khả năng muốn động thủ xuất lực, liền đều lấy lương khô, ngạm nhai, ăn uống. Không bao lâu sau, ba đầu lỗ phụng bồi lâm đại trưởng trở lại, thấy hai người trở lại, chúng nhân vội vàng được dậy nhanh đón. Lâm đại trưởng hướng mọi người, dơ tay lên, chuyển đi về hướng Tây, phạm vi trăm trượng sau đó chỉ về hướng Bắc. Từ nơi này hướng Bắc dọn ra một con đường, không cần quá mức rộng lớn, chỉ cần cho chúng ta có thể thông hành là được. Chúng nhân gật đầu đáp ứng, trở về chuyển đồ vật ở trong hỏng gỗ. Lâm đạo trưởng không cùng chúng nhân cùng nhau trở về, mà là đứng ngay tại chỗ. Trúc đắt sau, chúng nhân đem hỏng gỗ dơ qua, bắt đầu lỗ lấy đao bổ củi nơi tay, bắt đầu chặt cánh trúc. Điền chân cung cùng trường sinh từ đằng sau hỗ trợ thành Lý. Lý Trung Dung thừa cơ, đem xung quanh khả năng có may phục, chuyện này cáo chi cho Lâm đạo trưởng. Trần Lực Thu cũng đem suy đoán của mình nói ra, Chẳng qua nghe xong hai người giảng thuyết, lớp đại trưởng cũng chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì thêm. Lớp đại trưởng không tỏ thái độ, hai người cũng không tốt hỏi. Lúc này, tình cảnh mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Trước mắt tình thế như tên đã trên dây, không phát không được. Không quản xung quanh có may phục hay không, bọn họ đều phải động thủ bởi vì đã không còn dư thừa thời gian để cấp cho bọn họ bàn bạc kỹ hơn. Ba đồ lỗ có nhiều khí lực Đi nhanh đi trước, vượt mọi trung gai, bởi vì tốc độ quá nhanh, những cành trúc bị chặt bỏ không kịp hướng bên ngoài vận chuyển. Đến chân cung cùng trường sinh, chứ có thể đem trúc chuyển sang hai bên trái phải. Thời điểm nhập canh, mọi người đã hướng bắc, đi vào được gần trăm trượng. Đất đạo trưởng phân biệt phương vị, rồi lại đưa tay bắc chỉ. Tiếp tục hướng bắc, 300 bước chân, hẳn là ở chỗ đó. Trước đây một đoạn thời gian, do đạo trưởng một mực không mở miệng, Chú nhân có lòng nói chuyện, cũng tìm không được cơ hội. Lần này gặp hắn mở miệng, Lý Trung Dung vội vàng biết rõ còn hỏi. Sư phụ, nơi này là huyệt mộ của người nào? Lợi trưởng không trả lời. Lý Trung Dung quay đầu nhìn về phía Trần Lộc Thu. Trần Lộc Thu hiểu ý, tiến lên hỏi. Sư phụ, ngài là sao biết được trong mộ này có giải độc chi vật? Lợi trưởng không trả lời Trần Lộc Thu vấn đề mà mở miệng nói ra. Các người đi lên thay cho Lão Tứ, Lão Út. Mặc dù biết rõ Lâm Đạo Trưởng là vì đuổi đi chúng nhân, Lý Trung Dung cùng Trần Độ Thu cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đi về phía trước, thay cho Điền Trân Cung cùng Trường Sinh. Điền Trân Cung cùng Trường Sinh trở lại Lâm Đạo Trưởng bên cạnh. Lâm Đạo Trưởng cũng không cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là mặt không biểu tình, nhìn về phía trước mở đường ba người. Màn đêm buông xuống, ánh trăng cũng tùy thời dâng lên. Trái ngược với ánh mặt trời ấm áp Ánh trăng mặc dù có thể mang lại ánh sáng Nhưng lại u hàn âm lãnh Dưới ánh trăng chiếu dọi Lợi đội trưởng sắc mặt Lộ ra da vẻ dị thường tái nhược Trở đến kênh 2 Đang chặt cây trúc Bà đổ lỗ bỗng quay đầu hô Sư phụ nơi này có tảng đá Giống như là một tường đá bỏ hoang Ừ Lợi đội trưởng đáp ứng một tiếng Lại chém trúc thêm một lát Bà đầu lỗ lại quay đầu hô Sư phụ lại là một mặt tường đá nó đây hẳn và có một tòa nhà Huyệt mộ chắc hẳn ở phía sau phòng Lâu đạo trưởng nói ra Tiếp tục đi về phía trước hơn 10 trượng ba đầu lỗ thanh âm lần nữa chuyển đến Tìm được Xung quanh thanh lý Lâu đạo trưởng nói Đến chân cung cùng chứng sinh cùng tiến lên hỗ trợ 5 người hợp lực Rất nhanh đem phạm vi 5 trượng Thanh lý sạch sẽ Một tòa đắp đất phần mộ bỗng hiện ra Dưới cái nhìn của trường sinh Ngôi mộ này không coi là nhỏ Đắp đất chừng 3 trượng vuông Nhưng vốn đã quen Nhìn đại mộ cao lăng Đám người lì trung dung Thấy cái ngôi mộ này Cũng rất bất ngờ Thậm chí ngay cả mộ bia đều không có một tòa Đất xung quanh không có dấu hiệu bị sập về bốn phía Chỗ mộ này chưa được lâu năm Ba đồ lỗ nói ra Lâm Đạo Trưởng lôi về phía sau vài bước, ngồi xuống, một cái thùng gỗ, chuyển hướng mọi người vẫy tay. Các người tới, ta có lời muốn nói về các người. Nghe được lời Lâm Đạo Trưởng, trường sinh trong lòng dùng mình. Lâm Đạo Trưởng rốt cuộc, muốn cùng bọn họ nói rõ sự tình. Đợi 5 người vây đứng bên cạnh, Lâm Đạo Trưởng tầm mắt, từ năm người trên mặt, từng cái lướt qua. Thiên hạ, không bữa tiệc nào không tàn. Chúng ta duyên phận đã hết Lâm đạo trưởng lời nói vừa ra Lý sung sung bốn người bi thương không hiểu Thống khổ băn khoăn Bọn họ thật sự đoán đúng rồi Lâm đạo trưởng chạy đến chỗ này Không phải là vì kéo dài tính mạng Tự cứu Giật mình nhất chính là ba đồ lỗ Hắn vẫn cho rằng Chỉ cần chạy đến chỗ này Lâm đạo trưởng liền có thể cứu được Vì vậy cũng không rõ Lâm đạo trưởng Lời ấy ám chỉ chuyện gì Sư phụ, ngài có ý gì vậy Lợn đoạn trưởng quay đầu nhìn về phía ba đồ lỗ Mấy fan muốn nói Nhưng lại thôi Cuối cùng đành thở dài Ba đồ lỗ Là một tên tính tỉnh nôn nóng Vội vàng truy vấn Sư phụ, thế nào rồi Có phải hay không chúng ta tới chậm Mộ này đã bị người động mất Không phải Lợn đoạn trưởng lắc đầu Mộ là hoàn chỉnh Bên trong hẳn là có một quả hồi thiên kim đan Chỉ là Mặc dù thật sự có kim đan Đối với ta cũng không dùng được Lý Trung Trung đám người Trong lòng còn có chút minh bạch Nhưng ba đầu lỗ là thật hồ đồ Tăng thêm Lâm Đạo Trưởng Cũng không đem lời nói Rõ ràng Hán liền không ngừng truy vấn nguyên do Có mấy lời Sớm muộn cũng muốn nói với các ngươi Kéo mãi Đúng là vẫn còn muốn nói Lâm Đạo Trưởng lại lần nữa thở dài Thấy Lâm Đạo Trưởng trong lời nói có nhiều bi thương Trường sinh đoán được Hắn sẽ nói ra chủ nhân của cái huyệt mộ này. Đây là một cái bế tắc không giải được. Không tiến vào mộ thất liền không lấy được cứu mạng đam dược. Mà tiến vào mộ thất sẽ chết quang tuổi thọ. Lâm Đạo Trưởng lại lần nữa muốn nói lại thôi. Không biết nên mở miệng như thế nào với mọi người. Thấy Lâm Đạo Trưởng trần trừ xoắn suýt. Chầu sinh tiến lên một bước lớn tiếng nói. Sư phụ. Sau đó để ta đào mở lòng mộ Nghe được trường sinh ngôn ngữ Lớp đại trưởng cùng Lý Trung Dung đám người Có nhiều kinh ngạc Mà ba đầu lỗ thì bừng tỉnh đại ngộ Liên tục vỗ đầu Ta thiếu chút nữa là quên rồi Đào cái mộ này là muốn tổn thọ Ta là lão đại để ta đào Không tới phiên ngươi Ba đầu lỗ nói xong Trực tiếp đi hướng một cái hồng gỗ khác Bắt đầu tìm kiếm móc thổ khí cụ Gặp tình hình này Lớp đại trưởng rất vui mừng Mỉm cười khoát tay Chớ tranh đoạt Để ta tự mình động thủ Không được Ba đầu lỗ lắc đầu liên tục Ngài vốn là có thương tích Không chờ ba đồ lỗ nói xong Đất đội trưởng liền ngắt lời hắn nói ra Mà thôi Cùng các ngươi nói thật Kỳ thực Hai ngày trước Ta sinh cơ đã đoạn tuyệt Là dùng phong hồn châm Phong bế thất khiếu Mạnh mẽ lưu hồn phách lại trong thân thể Trường sinh, chương 30, Di Ngôn Di Huấn Nghe được lời của Lâm Đạo Trưởng, Lý Chu Dung đám người đều bị ngạc nhiên khiếp sợ, hít vào khí lạnh. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Trần Lập Thu. Trần Lập Thu có vẻ như đã đoán được Lâm Đạo Trưởng sớm ở hai ngày trước đã bị thương nặng qua đời. Lúc này nhận được lời chứng thực từ chính miệng Lâm Đạo Trưởng. Hắn chỉ có bị thương mà cũng không có kinh ngạc khí sắc cũng thương đồng thời kéo tới. Người là cần có thời gian hồi thần phản ứng, không chờ chúng nhân phục hồi lại tinh thần. Lão đạo trưởng liền mở miệng nói ra. Sống chết có số, đến đi thông thả, không cho phép bị thương, đừng có khóc lóc. Nếu không phải Lão đạo trưởng sớm nhắc nhở, chúng nhân sợ là đã gào khóc. Lúc này, trưởng đã nói trước chính là tim như bị dao cắt, thấu tâm bị thương. Cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cưỡng ép nhịn xuống. Chẳng qua chúng nhân cũng chỉ cố nén, không khóc ra thành tiếng, Nhưng lại không kìm nén được nước mắt tràn mi mà ra Cùng lâm đạo trưởng sớm chiều trung động từng ly từng tí, tuần ra trong lòng, rõ ràng hiển hiện. Thấy mọi người không bị thương thất thố, Lớ đạo trưởng vui mừng gật đầu. Phong hồn tri thuật, nghịch thiên ngỗ địa, Đảo chuyển âm dương, Hương so có thể tạm lưu hồn phách tại thân thể, lại như nước lửa cùng nồi đồng, từng trùng từng sư sở dĩ cô nén máng xối sôi dầu, khoăn tim đau đớn, chỉ vì còn có tâm nguyện chưa xong. Lúc này, sư đã không thể tự thân làm, chỉ có thể nhờ tới các ngươi. Sư phụ, không quản, Ba đồ lỗ hỗn định tiếp lời, nhưng nói còn chưa dứt liền bịt miệng lại. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục nói Mình nhất định sẽ gào khóc thành tiếng. Trước mắt cái mộ này chính là dựa vương Tôn Trân Nhân thiên cổ mộ. Lâm Đại trưởng nói ra Tôn chân Nhân chính là kỳ hoàng thánh thủ đạo môn chân Nhân giá hạc vào khoảng 200 năm trước. Tôn chân Nhân khi còn sống hành y tế thế, công tại thiên thu vọng động hắn lăng tẩm đúng là nghịch thiên ngộ địa. Nhưng hồi thiên kim đan Chính là Tôn chân Nhân thôi nghiên luyện tiệu. Không có gì bất ngờ, trong mộ tất còn một quả kim đan bảo tồn. Quả kim đan này, ta tình thế bắt buộc. Sau đó lấy được kim đan, liền từ đám người các ngươi đưa về các tạo sơn, giao cho chủ trì lao thuận tử đạo trưởng. Lớn đạo trưởng lúc này nói mỗi câu đều là di ngôn, là đang bàn giao hậu sự. Vốn không nên ngắt lời hắn, nhưng Trần Lợt Thu trong lòng có nhiều nghi vấn. Nhịn không được mở miệng hỏi Sư phụ Các tạo sơn đã đem ngài trục xuất sư môn Ngài nhiều năm buôn ba Vất vả được đến đan dược Vì sao lại đưa cho bọn họ Trần Lật Thu nói xong Đất đội trưởng trong mắt có hối tiếc bi thương Lé lên rồi biến mất Nhìn ra được mặc dù đã cách nhiều năm Hà Nội với việc mình bị trục xuất sư môn Vẫn cứ canh cánh trong lòng Việc này Cùng các tạo sơn không có quan hệ Các người chỉ cần đem đan dược Đưa cho là thuận Tử Đạo Trưởng là được. Làm sao lại không quan hệ? Trần Lực Thu vội vàng nói. trụ trì quyền cao chức trọng. Chính là gần với trưởng môn phụ tá. Người này cùng ngài là cùng thế hệ. Không thể nghi ngờ chính là kế nhiệm trưởng môn người lựa chọn. Nếu hắn có tâm bảo vệ, các tạo sơn tuyệt sẽ không đem ngài trục xuất sư môn. Mắt thấy Lâm Đạo Trưởng mặt lộ vẻ bi thương. Lý Trung Dung biết rõ trục xuất sư môn mấy chữ lần nữa đả thương đến hắn. Liền nhú mày quay đầu, trầm giọng quan lớn. Lão Tam, không muốn xen vào. Nghe sư phụ nói. Lúc này, nặng nhất trưởng ấu tôn ti. Trần Lạc Thu bị gian dậy, cũng không cậy lại, chỉ là thở dài, ủ rũ. Đất đội trưởng đưa tay, từ bên trong tay áo trái, lấy ra một phong thư, chầm ngâm sau đó đưa về phía trường sinh. Đến lúc đó, Đem phong thư tín này giao cho La Thuận từ Đạo Trưởng. Hắn sẽ dẫn tiến các ngươi bái nhập sư môn. Trường sinh không tiếp lấy phong thư tín kia và quay đầu nhìn về phía Lý Trung Dung. Khi hắn nhìn đến truyền lại thư tín, cái chuyện này nên từ đại sư huynh làm. Đại sư huynh ngay ngô thì phải từ nhị sư huynh tiếp tay, làm sao cũng không tới phiên hắn. Thấy trường sinh trần trừ, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu vội vàng hứng hắn gần đầu, ý bảo hắn tiếp nhận thư tín. Nhận được hai người thụ ý, trường sinh lúc này mới hai tay tiếp nhận thư, thiếp thân vào lòng. Bà đổ lỗ nâng lên tay áo, lau nước mắt. Sư phụ, ta cả đời này, để chỉ có một sư phụ là ngài, ta không bái người khác. Lão đại nói đúng, đời này kiếp này, chúng ta tuyệt không bái người khác vi sư. Lý Trung Dung nghiêm túc nói ra. Trần Lực Thu ba người theo sát phía sau, ngưng trọng nghiêm túc, cho thấy thái độ. Thấy 5 người thái độ dị thường kiên quyết Lớt đại trưởng rất nôn nóng Vi sư còn chưa chết đây Các người liền không nghe lời ta hay sao Lời vừa nói ra Lớt đại trưởng bản thân lại ngây người trước Bởi vì hắn nghĩ đến bản thân Sinh cơ đoạn tuyệt Kỳ thực là đã chết đấy Lớt đại trưởng nghĩ tới 5 vị đồ đệ cũng nghĩ đến Tràn diện tức thì không khống chế được Bi thanh nổi lên bốn phía Lớt đại trưởng là chủ kiến của mọi người Hạc Sưu trong lòng bi thương lại chỉ có thể cượng ép nhịn xuống. Mà thôi, ta cũng không cưỡng ép các ngươi. Con lớn không nghe mẹ, các ngươi tự hành định đoạt. Sư phụ, ngài cái này không chờ Trần Lợi Thu nói xong, Lão trưởng đưa tay liền ngắt lời hắn, truyền hướng ba lỗ lỗ nói ra. Lão đại, ngươi tính cách lương thiện, ít có tạp niệm, chuyên tâm tập võ, đợi đến một thời gian nhất định lại thành Trước mắt trong mấy người, người tu vi cao nhất, người nhất định phải bảo vệ sư đệ, sư muội chu toàn, nhất là lạc út còn chưa có công phu. Trước mắt chỉ có thể dựa vào các người bảo hộ. Ba đổ lỗ mặc dù nganh ngô, nhưng cũng biết đây là sư phụ lưu cho mình cảnh báo cùng nhắc nhở, rơi lệ gật đầu. Sư phụ, ngài yên tâm đi. Người đi trước động thổ, trước mộ mở đào. Lợn đại trưởng nói ra. Trường Sinh không rõ trước mộ Mở Đào cùng sau mộ Mở Đào có khác biệt gì, nhưng Ba Đầu Lỗ chắc là hiểu. Nghe được Lâm Lão Trưởng nói như vậy, liền lấy xẻng sắt cụ đi về phía trước thủ. Đợi Ba Đầu Lỗ rời khỏi, Lâm Lão Trưởng lại nhìn về phía Linh Trung Dung. Lão nhị, người lão luyện thành thục, tiến thối hạ độ, ta đối với ngươi là yên tâm nhất. Nếu như ngươi vô tâm nhập đạo, liền sớm chút ít trở lại quê hương, dấu Lo liệu kinh doanh Nếu có thể nhiều được một ít gia sản Ngày khác Người chút ít sư huynh sư đệ này Nếu như nhận tai họa gặp nạn Cũng có thể tiến đến tìm người Kiếm chút ăn uống Sư phụ Lý Trương Dung nghẹn ngào Người cũng đi trước hỗ trợ Nhờ lấy đụng phải mộ đá lập tức dừng tay Không như thế Liên không phải là đào mộ phần Mà là trộm mộ Sẽ hao tổn các người dừng thọ Lâu đạo trưởng nói ra Lý Trung Dung không tiếng động gật đầu Xoay người đi trước hỗ trợ Lớn đạo trưởng lại nhìn về phía trầm luật thu Lão Tam người thiên phú hơn người Trí dũng kiêm được Nhưng người có một cái trí mạ khuyết điểm Trầm luật thu đoán được lớn đạo trưởng muốn nói cái gì Không chờ lớn đạo trưởng nói xong Liền vội vàng tỏ thái độ Sư phụ tá nhất định thu tâm liễm tình Tẩy tâm sửa đổi Không có tác dụng người không sửa được Lớn đạo trưởng chậm dãi lắc đầu Tính tình phát từ thiên tính Người thiên tính như thế Nếu chỉ là đa tình thì thôi Nhưng người đa tình mà lại trọng tình Như vậy tất vì tình mà mệt mỏi Trả lời thu không người đứng thẳng Im lặng không nói Lớp trưởng chấm ngâm sau đó Ôn hòa nói ra Vi sư biết rõ Người không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ Nhưng nghe lời khuyên của vi sư Thế gian con gái tốt Há lại chỉ có từng đó ngàn vạn Người không có khả năng Toàn bộ ôm giữ trong lòng. Thời điểm buông tay thì cần buông tay. Không thể có thì không ngại thành toàn. Vâng, sư phụ. Trần Lợi Thu tốc giọng xác nhận. Người cũng qua giúp bọn họ một tay. Lợi Đại Trưởng nói. Trần Lợi Thu lên tiếng xoay người. Trước đi hỗ trợ. Lợi Đại Trưởng lại nhìn về phía Điền Trân Cung. Lão Tứ. Lúc này đại đường. Nội yêu ngoại hạn. Từ từ thế nhỏ. Nhật Bản vong ân phụ nghĩa, không niệm đại đường, viện trợ, giáo hóa tri ân. Nhiều lần phái thuyền, xâm biên phạm cảnh. Lúc này triều đình đã bắt đầu trục xuất người Nhật Bản. Người lưu lại Trung Thổ lành ít giữ nhiều. Việc này sau đó, người làm sớm chút ít, liền trở lại Nhật Bản, chớ dừng lại ở Trung Thổ. Nghe được lâu đoạn trưởng ngôn ngữ, Điền trên Cung mặt lộ vẻ hổ thẹn, cúi đầu không nói. Thẳng đến lúc này, trường sinh mới biết được Điền trên Cung là người ngoại quốc. Hắn mặc dù từ sơn thôn lớn lên, nhưng cũng từng nghe tiên sinh nói về Nhật Bản. Nhật Bản cùng đăng trâu cách biển. Nguyên lai like kêu là Oa Quốc, những năm gần đây mới đổi tên thành Nhật Bản. Thiên đồ báo, chỉ là tầm thường. Lâm Đại trưởng lại nói, ví sư không cầu ngươi hồi báo cái gì. Chỉ mong ngươi không muốn vong ân phản vệ, làm tổn thương ta tục nhân. Thấy Lâm Đại trưởng ngữ khí nghiêm túc, Điển Trân Cung trịnh trọng quỷ xuống. Nghiêm túc nói ra Vũ Điền Trân Cung Vĩnh viễn nhớ không quên lời dạy bảo Của sư phụ Ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta Ba đồ lỗ, Lý Trung Dung, Trường Lật Thu Trường Sinh, vĩnh viễn là đồng môn của ta Lịch sử đại đường Đã dài đến 260 năm Cho chúng ta trợ giúp lần nào Vũ Điền Trân Cung vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Thấy Điền chân Cung trịnh trọng chân thành Đợt lực trưởng cảm thấy vui mừng Khoát tay ao nói Được lên đi Ta cùng Lão Út có lời muốn nói. Điền Trân Cung hạ đất quỷ bái, đứng dậy rời khỏi. Trường sinh nhìn Điền Trân Cung rời đi. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy Điền Trân Cung danh tự có chút kỳ quái. Lần này mới biết được nàng là người Nhật Bản. Chân chính tên gọi là Vũ Điền chân Cung. Trường sinh, ngồi bên cạnh ta. Đất lực trưởng hướng trường sinh vẫy tay. Trường sinh nghe vậy cảm thấy sợ hãi. Phụ tử bất đồng chỗ ngồi. Thầy trò bất đồng tọa. Đây là cổ huấn Hắn tự nhiên sẽ không vượt qua Sư phụ Ta đứng đây là được Gặp hắn chối từ Đất đại trưởng cũng không bắt buộc hắn Mà ô nhu mở miệng Trường sinh Sư phụ mà người ra ngoài Lại chưa tận trách nhiệm Không chiều cố tốt ngươi Ngươi có trách ta hay không Không trách Ta chỉ cảm kích sư phụ Trường sinh không tiếng động rơi lệ Nói ra lời từ chân tâm Ta trước đây từng một mình cùng ngươi nói Người còn nhớ rõ hay sao? Lợi đại trưởng hỏi. Trường sinh gần đầu nói. Nhớ được, ngày khiến ta phải học được rộng lượng khoan dung, không cùng vô tri người bình thường kiến thức, cũng làm cho ta không muốn từ trong lòng tích tụ hoàn khí. Tại người khác gạo phạm, bắt đầu liền cho trừng phạt Cái này trường mực rất khó đắn đo, quả thực mâu thuẫn. Vì sự suy nghĩ một chút, nói thế nào, người mới có thể hiểu rõ và minh bạch. Lợi đại trưởng chấm ngâm một lát. Lại nói ra Nói chẳng ra Chính là sau khi ngươi khoan dung đối phương Trong lòng ngươi Không có oán khí tồn lưu Sau khi sự việc xảy ra Cũng không cảm thấy hối hận Vậy ngươi có thể khoan dung bọn họ Nếu ngươi ở sâu trong nội tâm Không muốn khoan dung bọn họ Vậy liền không muốn miễn cưỡng bản thân Bọn họ tất cả hành động Nên bị trừng phạt như thế nào Ngươi liền cho bọn họ trừng phạt như thế Lợi đoạn trưởng nói xong, trường sinh tiết lời nói ra. Sư phụ, ta nhớ kỹ rồi, ta cũng hiểu rõ ý ngài. Ngài là hy vọng ta, thời khắc tâm tồn thiện niệm, tận lực tiểu trường đại giới mà không phải là đại khai sát giới. Đúng, nghiêm trọng gật đầu. Ta hy vọng người có thể đối với thế nhân rộng lượng cùng khoan dung, hạ thủ lưu tình. Lại lo lắng ngươi sẽ bởi vì đối với bọn họ hạ thủ lưu tình mà ủy khuất bản thân. Năm rộng tháng dài. Trong lòng tích xúc đại lượng hoàn khí Cuối cùng đối với bọn họ Trệt để thất vọng mà thống hạ sát thủ Sư phụ Ngày làm sao xung quy lại lo lắng cho ta Mà không lo lắng cho đại sư huynh bọn họ Trường sinh rốt cuộc nói ra nghi ngờ của mình Bởi vì ngươi cùng bọn họ là không giống nhau Lâm đạo Trưởng nói Trường sinh một mực, mực đợi Lâm Đạo Trưởng nói tiếp Nhưng Lâm Đạo Trưởng lại chuyển hướng chủ đề Mấy người bọn họ Có hay không nhập đạo Là do bọn họ tự hành cân nhắc. Nhưng người nhất định cần phải bái sư nhập đạo. Lĩnh hội luyện tập kinh thư phân giọt âm dương. Chính tâm tu thân tự chói long hổ. Sư phụ, ta sẽ không bái người khác vi sư. Trường sinh lắc đầu liên tục. Đây là vi sư nguyện vọng. Nếu như người ngỗ nghịch không theo, vi sư chết không nhắm mắt. Lợi là trưởng nghiêm túc nói ra. Trường sinh trong lòng xoắn suýt, trần trừ bất quyết. Sư phụ, đào được mộ thạch. Ba đổ lỗ thanh âm từ cái đó không xa truyền tới. Nghe được lời của ba đổ lỗ, lớp đoạn trưởng cũng không lập tức đứng dậy, mà nhìn thẳng trường sinh, chờ hắn tỏ thái độ. Bởi vì gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Tại trường sinh nhìn đến, bái người khác vi sư, chính là phản bội sư phụ. Cứ việc lúc này đệ tử bái có bao nhiêu sư phụ đều là sự tình rất thông thường, nhưng hắn vẫn rất bài xích. Lớp đoạn trưởng thật đang ép buộc hắn, Người thật muốn vi sư chết không nhắm mắt. Lợi đại trưởng chậm giọng hỏi. Trường sinh hết thảy không muốn cũng không tiếp lời. Lợi đại trưởng thở dài sau đó mở miệng nói ra. Vi sư kiếp này điều đáng tiếc nhất chính là bị lột bỏ đạo tịch chuột suốt sư môn. Nếu như ngươi nhập môn tu đạo ngày khác tu vi tăng cao thân chức vị cao có thể truy thu vi sư đạo tịch cũng đem vi sư Một lần nữa thu nhập các tạo sơn môn hạ Lớp đại trưởng lời nói này lại có tác dụng Trường sinh chậm dãi gần đầu Sư phụ, ta đáp ứng ngươi Lớp đại trưởng vui mừng gật đầu Đứng dậy hướng cách đó không xa, lăng mộ đi đến Trường sinh, chương 31, Kỳ Hoàng Bảo Điển Bởi vì lâm đạo trưởng trước đó đã có bàn giao Vì vậy đám người bao đột lỗ đào được mộ đá liền ngừng lại Mắt thấy lâm đạo trưởng chạy qua Bốn người vội vàng trái phải nhường đường Trường sinh không có linh khí tu vi Buổi tối thấy không rõ đồ vật Nhưng mấy ngày nay bầu trời có trăng sáng Mượn ánh mặt trăng Vô hồ có thể chứng kiến Mảnh đất phía trước đã bị đào ra Một cái địa đạo nghiêng về hướng Bắc bên trong đen kịt một mảnh, không biết sâu cạn. Sư phụ, mộ sâu chín thước chính là đạo gia tăng chế. Lý Trung Dung thấp rộng nói ra. Trường sinh đi theo chúng nhân thời gian ngắn ngủi, không hiểu nổi đạo nhân cùng người bình thường tăng chế có gì bất đồng. Nhưng hắn từng nghe Vũ Điền Trương Cung nói qua, người bình thường mộ thất là không con ba thức 9 một con bốn thức hai, nhiều con bốn thức 7 mà trước mắt nơi này phần mộ rõ ràng so với người bình thường chôn còn sâu hơn. Lý Chu Dung nói xong, Trần Lật Thô lại tiếp lời nói ra. Đất phong căng đầy, chắc hẳn là không bị trộm qua, dưới đất khô ráo, hẳn là không có nước vào. Tô Lộ Trường nhẹ gật đầu, cất bước đi về hướng địa đạo. Các người bên ngoài chờ ta. Lý Chu Dung đám người gần đầu xác nhận, Tô Lộ Trường Sinh Cơ đã đoạn tuyệt, lại không còn dương thọ để mất đi. Lúc này tranh nhau vào mộ, Đã không có bất cứ ý nghĩa gì Sư phụ Cẩn thận bên trong có cơ quan Trường sinh rất không yên tâm Đất lợi trưởng rơ lên tay Kho lưng đi vào địa đạo Thấy trường sinh rất là khẩn trương Đấy trung dung từ một bên nói ra Không muốn nghe tin phố phường lời đồn Trong cổ mộ Không có nhiều cơ quan hồ bẫy như vậy Lão nhị nói đúng cho lợi thu tiếp lời nói Dưới đất ẩm ước rất là nặng Không quả là cơ quan gì Thời gian lâu dài cũng sẽ mất đi hiệu lực Thay vì tốn thời gian Phí lực thiết chí cơ quan cạm bẫy Không bằng giản tiện Việc mai tán nhập thổ Hoặc là chôn che giấu tốt một tí Trường sinh gần đầu sau đó liền mở miệng hỏi Huyệt mộ nơi này Cũng nhiều hơn 200 năm Mặt trên còn có đất phong Vì cái gì lại không bị người trộm đào Bà đầu Lỗ trả lời trước Người cái kẻ ngốc này Cái này còn phải hỏi hay sao Người đào Đều đã bị chết tử chứ sao. Lão ngũ không phải ý tứ này. Lý Trung Dung hướng ba đồ lỗ quát tay. Chuyển hướng trường sinh nói. Tôn chân Nhân chính là một đời danh y. Khi còn sống chỉ bệnh cứu người. Chỉ thiên ân không kết thủ. Vì vậy liền không có người. Căm phẫn đào mộ phần. Mà Tôn chân Nhân lại là người trong đạo môn. Khi còn sống ít có gia sản tiền tài. Giá hạc sau đó càng là giảm tiện. Việc mai táng nhập thổ. Vì vậy. Kẻ xấu có lòng ý đồ tiền tài Cũng sẽ không động phần mộ của hắn Nghe được Lý Trung Dung giải thích Chứng sinh bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu Trời đầu thu lại chỉ vào xung quanh rừng trúc nói Chút ít rừng trúc này Có rất hữu dụng Phương bắc cây trúc mặc dù lớn không cao Nhưng lại diễn sinh vô cùng nhanh Cánh trúc đều không giao thoa Dễ trúc lại rắc rối khó gỡ Mọc lên có thể che giấu tay mắt người Mọc xuống có thể vững chắc thổ địa và phòng ẩm ướt Trần Lật Thu vừa dứt lời Trong địa đạo đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục Trường sinh không rõ dàng cho lắm Liền khẩn trương Thay ngâm gì vậy? Sư phụ đang phá vỡ bộ đá Trần Lật Thu nói ra Ba đồ lỗ nằm sắt trên mặt đất Hướng về phía địa đạo hô Sư phụ có muốn ta hỗ trợ hay không? Mắt thấy trong địa đạo cũng không có lời đáp lại Ba đồ lỗ lại nghĩ hô hoán Một bên Lý Trung Dung vội vàng ngăn cản hắn Đừng hô Sư phụ đã tiến vào mộ thất Ngươi thế nào mà biết rõ Ba đầu lỗ quay đầu lại hỏi Ngươi không ngửi thấy có sự khí tràn ra hay sao Lý Trung Dung thuận miệng hỏi ngược lại Ba đầu lỗ hít sâu vài cái Rồi nói Ừ Hình như là có cỗ dược vị Một bên trường sinh cũng ngửi thấy Từ trong địa đạo Bay ra dày đặc dược khí Hắn không thông dược lý, tự nhiên không cách nào thông qua mùi, phân biệt dược vật ra sao. Nhưng đúng là mùi dược vị không thể nghi ngờ. Trước đây, hắn một mực lo lắng trong mộ, không có đồ vật mà lâm đạo trưởng muốn tìm. Lần này người được dược khí mới âm thần thở nhẹ. Nhìn đến, lâm đạo trưởng đã tính trước được mọi việc là có nguyên nhân. Chỉ là bản thân kiến thức nông cạn, không rõ nội tình. Chúng nhân nhìn không chuyển mắt, chăm chú vào chỗ địa đạo Chỉ có Vũ Điền Trân Cung là ngoại lệ Nào một mực cảnh giác ở xung quanh, quan sát tình huống Phía tây núi có người, mà phía bắc núi trông có vẻ như cũng có Vũ Điền Trân Cung thấp giọng nói ra Nghe được lời của Vũ Điền Trân Cung Bắt đầu lỗ bản năng muốn nhìn xung quanh Lại bị Lý Trung Dung ngăn trở Không muốn vọng động, sư phụ hẳn cũng có phát hiện Chỉ là không muốn kinh động bọn họ. Chính là Lý Trung Dung có ý đồ ngăn cản. Ba đồ lỗ vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn quanh. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Nghĩ mời người uống rượu. Trần Lật Thu thuận miệng chế nhạo. Trần Lật Thu chế nhạo đối với ba đồ lỗ đã nói là bình thường như ăn cơm. Hắn cũng không thèm để ý. Ý của ta là bọn họ nếu như đã tới, vì sao lại một mực nấp lấy mà không động thủ? Có thể là nghĩ chờ chúng ta đem đồ vật trong mộ lấy ra Rồi động thủ lần nữa Lý Trung Dung phỏng đoán Hẳn không phải Trần Lực Thu lắp đầu nói Bọn họ cũng không biết trong mộ có cái gì Lớn nhất khả năng còn là hướng về phía bí tích võ công Sở dĩ chậm chạp không động thủ Là vì có chỗ cố kỵ Có đạo lý Lý Trung Dung gật đầu đồng ý Cố kỵ cái gì Hai người trên thân đều có thương Đánh nhau nhất định là chúng ta chịu thiệt Bà Lỗ nói ra Bọn họ kiên kỵ không phải chúng ta Lê Trung Dung thấp dọng nói Khả năng không phải cùng một nhóm người Bọn họ lo lắng cho mình động thủ trước Sẽ bị người khác ngờ ông đắc lợi À đúng đúng Bà Đồ Lỗ liên tục cận đầu Chẳng qua lập tức nghĩ đến một vấn đề khác Không đúng nha Chúng ta một hồi đi như thế nào Bọn họ khẳng định sẽ cản được chúng ta không cần phải lo lắng, sư phụ đều có tính toán." Lý Trung Dung nói. Nghe lời Lý Trung Dung nói như vậy, Ba Đầu Lỗ yên tâm không ít, bưng lên khay bánh nướng về hướng nam. "Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi trước cho ngựa ăn." "Ngươi cho ngựa ăn thì bưng theo bánh thì bưng theo bánh nướng để làm gì?" Trần Lộ Thu nhìn về phía Ba Đầu Lỗ. Ba Đầu Lỗ nghe được trào phúng của Trần Lộ Thu, lần này coi như bị hắn bắt được chủ đề. Lẽ thẳng khí hùng phản bác Ngươi thì biết cái gì Nghĩ muốn ngựa chạy nhanh Chịu được lâu Liền phải cho ăn tinh liệu Khai bánh nướng này cho ăn xong 500 dặm không cần nghỉ xả hơi Lúc này thời điểm Người đều ăn không đủ no Ai lại dám từ bỏ Sử dụng bánh nướng cho ngựa ăn Thấy ba đồ lỗ tự tin 10 phần Trọt lột thu cũng không dám cùng hắn tranh luận Liền nhìn về phía trường sinh Lọng hũ Ngựa ăn bánh nướng hay sao Hẳn là ăn Trường sinh nói ra Ta đã từng cho Lão Hoàng ăn qua bánh Lão Hoàng rất là thích ăn Lão đại, cẩn thận một chút Lý Trung Dung can dặn Ba đồ lỗ, ứng thanh đáp ứng Bưng khay đi Lớp đại trưởng tiến vào địa đạo đã nửa nén hương Lo lắng lớp đại trưởng sẽ xảy ra ngoài ý muốn Trường sinh liền nhìn về phía Lý Trung Dung Nhịn xu hình Sư phụ đi vào đã được một lúc rồi Nếu không ta vào xem một chút Không được, Lý Trung Dung lắc đầu Vũ Điền Trân Cung nằm sấp trên mặt đất Nghiêng tay là nghe Chốc lát sau đứng dậy Không cần lo lắng Sư phụ chính tại niệm tụng kinh văn Nghe được Vũ Điền Trân Cung ngôn ngữ Trường sinh yên tâm không ít kiềm chế nôn nóng, kiên nhẫn chờ đợi Không bao lâu sau Ba lỗ lỗ mang theo khay không trở lại Thấy mọi người nhìn hắn Ba lỗ lỗ không bằng lòng nói Nhìn ta làm cái gì Ta một cái cũng đều không ăn Đều cho ngựa ăn Chúng nhân tự nhiên sẽ không tiếp lời Ba đầu lỗ bước đến gần Bỏ khen xuống rồi mở miệng hỏi Sư phụ làm sao vẫn còn chưa đi ra Ba đầu lỗ vừa dứt lời Lớp đại trưởng liền từ trong địa đạo đi ra Cầm trong tay vài kiện đồ vật Sư phụ Chúng nhân vội vàng quên lại Lớp đại trưởng cũng không dừng lại Cùng mọi người nói chuyện Mà là trực tiếp đi hướng về hai hồng gỗ Đến phụ cận mở ra một cái hòm gỗ. Chúng nhân không rõ ràng cho lắm. Liền tụ lại để xem. Có người từ nơi xa nhỏ ngó xem chừng. Các người ngăn chở buồn phía. Lớp đại trưởng thấp giọng nói ra. Chúng nhân hiểu ý trái phải di động, dùng thân ngăn che Lớp đại trưởng mang ra đồ vật tổng cộng có 5 kiện. Trong đó có một cái hộp gỗ màu đen, dài nửa thước, rộng 5 tấc. Dày ba chỉ. Mặt khác có bốn bản ố vàng cổ tịch. Lớt lợi trưởng trực tiếp đem hộp gỗ nhét vào trường sinh trong ngực. Cuộc lúc đó thấp giọng nói ra. Đem bên trong quả hồi thiên kim đan giao cho la thuận tử. Còn lại bình thường thuốc trị thương, người lưu lại mà tự dùng. Không chờ trường sinh nói chuyện, lớt lợi trưởng lại hướng ba đồ lỗ bốn người trong ngực đều đút một bản ố vàng cổ tịch. Thiên kim yếu phương cùng thiên kim dực phương chính là tôn chân nhân tụ tập suốt đời sở học viết ra hai bộ kỳ hoàng bảo điển các người đều được nửa cuốn dùng để dưỡng sinh trị người làm việc thiện sớm chút ít thuộc xuống để tránh chữ viết phong hóa chúng nhân thấy rõ nơi xa đang có người nhìn lén liền không lớn tiếng nói chuyện chỉ là thấp giọng xác nhận lợi đoạn trưởng đưa tay đem hòm gỗ một lần nữa đậy lại chuyển hướng ba lỗ lỗ nói ra Đen buồn đất lấp lại. Sau đó, ta muốn dâng hương tế bái. Không chỉ có ba đồ lỗ, Lý Trung Dung đám người cũng không hiểu nổi lớp đội trưởng tại sao lại phải làm như vậy. Trước mắt bọn họ, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. sống chút ít rời khỏi mới là thượng sách. Tại sao lại phải ở đây chỉ hoãn thời gian? Tại ba đồ lỗ lấp đất phong thời điểm, lớp đội trưởng thấp giọng nói ra. Trước khi chúng ta đến đây, đã có người mai phục ở phía tây núi. Chúng ta tới đây về sau. Lại có thêm hai cỗ truy binh Thời điểm ta xuống đất Một nhóm người từ phía đông chạy đến Lúc này chúng ta đã thân hãm Lớp lớp vòng vây Trước mắt bọn họ còn lẫn nhau kiên kỵ Đều không nguyện ý đi trước động thủ Nhưng chúng ta chỉ cần có ý đầu rời khỏi Bọn họ sẽ hiện thân chặn lại Sau đó Ta sẽ nghĩ cách ngăn lại địch nhân cao thủ Trợ giúp các người Đến gần ngựa Khi nghe thấy tiếng sấm văng lên Các người lập tức cưỡi ngựa phá vòng vây Chúng sinh trước sau gật đầu, trường sinh ân cần hỏi hàn Sư phụ, ngài thì làm sao bây giờ? Lâu đoạn trưởng không trả lời trường sinh vấn đề, mà là chính xác nói ra Nam nhân nhất ngôn kiểu đỉnh, đáp bằng ta sự tình, không cho phép đổi ý Vâng, ta nhất định làm được, trường sinh trịnh trọng gật đầu Lớp lại so với đào móc là bớt việc Mấy người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền đem đất phong lấp lại Lớp đạo trưởng từ trong hòm gỗ Lấy ra hương nến Dâng hương tụng kinh trịnh trọng tề bái Sau khi tề bái Lớp đạo trưởng mệnh cho Đám người ba đồ lỗ đặt lên hòm gỗ Đường cũ trở lại Đi chưa độc bao xa Ở mặt phía bắc núi liền đột nhiên chuyển đến Tiếng hô to hô quát Là dương tử chạy đâu Giang hồ nghe đồn ngươi đảo mộ phần cuột Tụ bảo liễn tài Bổn trang chủ Mới đầu còn bán tin bán nghi. Không phải tận mắt nhìn thấy. Há biết được ngươi lại như thế phát rổ. Kèm theo tiếng hú quát Một đạo nhân ảnh từ phía tây núi cực nhanh mè đến. Haha, ha, phùng trang chủ. Ngươi đây là muốn thay trời hành đạo hay sao? Bần giúp ngươi một tay tốt chứ? Mặt phía bắc cũng có một người đạp không mà đến. Bởi vì cử ly rất xa, thấy không rõ mặt mày. Chỉ có thể nhận ra là một cái đầu chọc nữ tử. Lâm Đông Dương, ngươi giết bằng chúng của chúng ta, hủy danh dự của chúng ta, cái bang của ngươi không đội trời chung. Thanh âm từ đông bắc phương hướng truyền đến. Người hồ thân hình cao đang thi triển khinh công đạp cây cỏ lao nhanh. Mặt phía nam trong rừng cũng có người xuất hiện, lộ diện là một cái tay cầm bàn tính đại mập mạp. Ha, ha Thái Bình khách sạn chỉ buôn bán Không quản thị phi Ta đúng là chỉ đi ngang qua